Lướt mình phóng đi, động tác cơ động phối hợp cực kỳ Bằng vào khả năng mềm dẻo mạnh hơn bất cứ người bình thường nào Cả người hắn ngã về phía trước Làm thành một góc 40 độ với mặt đất Thân thể tự hồ bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống vậy Nhưng chỉ có như vậy Hắn mới tận lực thu nhỏ mục tiêu thân thể mình Rất nhanh phóng thẳng về phía trước Các bụi rậm dọc đường không có khả năng làm giảm tốc độ di chuyển của hắn Không cần phóng thiết ra bính hỏa ma lực Để tránh nguyên tố ma lực ba động làm bại lộ tung tích của mình Hắn cứ như vậy tiếp tục phóng tới Chu tước nội giáp và quân ma mơ dương khải đủ cứng cỏi để cắt đứt các bụi rậm ngán đường không oan oan oan, thanh âm trầm thấp chợt vang lên thu hút sự chú ý của cơ động. thân thể hắn đang vọt tới trước chợt ngừng lại. hắn vừa mới rời khỏi gốc đại thụ kia khoảng hơn một khắc, đột nhiên nghe được thanh âm nổ vang này. hiển nhiên là không phải thanh âm mà nhân loại có khả năng gây ra. bên cạnh tiếng gầm rút Mặt đất cũng đồng thời chấn động mạnh. Quan mang trong mắt chợt lón ra kim sắc hỏa diễm nhất thời bút cao lên. Tay phải cơ động đã vung thẳng lên cao. Nhất thời. Một đóa kim sắc hỏa diễm từ đầu nắm tay bay ra. Nhẹ nhàng đánh một vòng cung. Rơi xuống mặt đất. Nhưng mặt đám hỏa diễm này cũng không phải dùng để công kiếp. Có thể rõ ràng nhìn thấy được Vô số quan điểm màu đỏ Từ bốn phương tám hướng không ngừng ngưng tụ lại Bính hỏa nguyên tố trong không khi Đã bị đoàn kim sắc hỏa diễm kia hấp thụ Kim quang lón lên một chút Đoàn kim sắc hỏa diễm kia chợt cố định lại Từ bản thể bắn ra hai tay hai chân Tuy rằng phần đầu cũng không có tách rời ra Nhìn qua có chút quái dị Nhưng mà nó lúc này nhìn qua thế nhưng lại giống như một thứ có sinh mệnh vậy Cái kỹ năng này gọi là thánh thể triệu hồi Chính là một cái mệnh trung kỹ của hỏa diễm quân vương mà cơ động lãnh ngộ được sau khi đột phá tu vi bốn quan Cẩn thận quan sát một chút Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa nguyên tố thể màu vàng kim này chẳng qua chỉ cao hơn một thước ngoại trừ bộ dáng ngây thơ ra cũng không có gì đặc thù cả mà trên thực tế lần đầu tiên thử sử dụng ra nó cơ động cũng phải vì năng lực của nó mà phải giật mình bởi vì ngoài bốn chữ thánh thể triệu hồi kia còn có thêm bốn chữ chú giải khác nữa đó là có thể tiến hóa chẳng qua Với thực lực hiện tại của cơ động Cũng chỉ có thể triệu hồi ra Thánh hỏa nguyên tố thể đơn giản như vậy mà thôi Dương miệng trên đỉnh đầu nháy mắt Chuyển hóa thành mơ miệng Tay trái cơ động lại đánh ra Lúc này đây Xuất hiện lại là một cái nguyên tố thể màu đen Cái này là một kỹ năng đối trọng Với thánh hỏa nguyên tố thể Gọi là ma diễm nguyên tố thể Kích thước của hai tiểu gia hỏa này hoàn toàn tương đồng nhau. Ở giữa thân thêm tự hồ có một khe hỏa diễm màu sắc ngưng tụ hơn tạo thành cặp mắt. Phần tứ chi bên ngoài khá nhỏ bé, nếu không nhìn kỹ, chỉ cảm giác chúng giống như là hai đoàn hỏa cầu đơn giản mà thôi. Cơ động chỉ tay về phía thanh âm truyền đến quát khẽ một tiếng. Đây! Cặp nguyên tố thể kia quay đầu lon ton chạy đi Với cặp chân ngắn ngủn của bọn chúng tướng chạy có chút buồn cười Bọn chúng vừa chạy vừa đánh tay hai bên Thậm chí có chút nghiêng ngã Nhìn qua thật sự có chút cổ quái Nguyên tố triệu hồi Bất luận là thuộc tính nào Mỗi loại đều chỉ có thể gọi về một nguyên tố thể Với tinh thần lực hiện tại của cơ động Chỉ có thể khống chế hành động của bọn chúng trong phạm vi bán kinh 500 thước mà thôi. Cơ động cẩn thận quan sát chung quanh một chút, cả người nhẹ nhàng phóng lên, đã chui vào trong một tán cây rậm rạp. Nhưng ý niệm của hắn vẫn thủy chung dung hợp cùng với hai nguyên tố thể kia. Lúc này chúng nó đã trở thành ánh mắt của cơ động. Chỉ đơn giản điểm này thôi đã thể hiện được tính thực dụng của kỹ năng này. Ở những nơi nguy hiểm, dùng nguyên tố thể đi tiến hành dò xét xung quanh. hiển nhiên vẫn tốt hơn nhiều so với chính mình đi mạo hiểm. Rất nhanh, hai nguyên tố thể đã tìm thấy được nguồn gốc của thanh âm gầm rú kia. Đó là một người khổng lồ thân thể cao hơn năm thước. Phần thân dưới mặt một mảnh da thuộc. Không biết là da của ma thú nào. Ngoại trừ cái đó ra. Toàn thân trên dưới đều hoàn toàn lõa lồ lộ. lộ ra cơ thể kiên cố. Làn da ngâm đen. Trên người hắn còn bao phủ rất nhiều chất lỏng màu xanh biếc. Nhìn qua làm cho người ta có cảm giác thấy ghê tởm. Kỳ lạ nhất chính là hắn chỉ có một con mắt mà thôi con mắt độc nhất này nằm ở chính giữa trán kiếp thước to gần một phần ba trán hắn bộ tóc bù xù trên đầu có màu giống như những chất lỏng trên khắp người tản ra quanh mang màu xanh biếc thứ chất lỏng loang lộ khắp người hắn kia là chảy từ trong miệng ra tựa hồ là nước miếng của hắn Trong bàn tay thô to có cầm một thanh xương trắng thật lớn làm vũ khí Không biết là xương chân của loài ma thú nào Là thực nhân cự ma sao Trong lòng cơ động chấn động Mơ Triều Dương đã tự cho hắn một quyển sách trân quý Ghi chép cẩn thận về các loại ma thú Hắn từng đọc qua trong đó Ghi lại đặc tính các bập cùng với các năng lực đặc thù của các loại ma thú trên toàn đại lục. Trong số đó dĩ nhiên cũng có thực nhân cự ma này. Thực nhân cự ma là một loại ngũ dai ma thú, thân thể cường tráng, mạnh mẽ vô cùng. Bản thân nó là ma thú trung giai cũng là ma thú hình người. Trí tuệ của nó cũng cao hơn các ma thú trung giai bình thường rất nhiều lực phòng ngự của thực nhân cự ma cực mạnh nhưng các loại năng lực công kích của nó cũng rất ít chỉ có một kỹ năng đáng chú ý chính là con mắt duy nhất trên trán hắn có khả năng bắn ra hóa thạch chi quan vô cùng đáng sợ một khi bị hóa thạch chi quan bắn trúng nhẹ thì thân thể tê liệt nặng thì trực tiếp hóa thành tảng đá thử tưởng tượng xem Một khi toàn thân đã hóa thành đá, lại bị lực lượng cường hãng của hắn đập cho một cái, thân thể sẽ lập tức vỡ vụn ra mà chết. Thực ra cơ động cũng không hề sợ thực nhân cự ma. Hắn chỉ ngạc nhiên chính là nơi này rõ ràng là tầm thứ nhất của Thánh Tà Đảo. Vì sao lại xuất hiện ngũ giai ma thú cơ chứ? Ngay lúc hắn còn đang sơn, u I y, T U Vinh Q Q Con thực nhân cự ma kia đã nhìn thấy hai hỏa nguyên tố thể Trong con mắt độc nhất của nó phát ra quan mang kỳ dị tự như đang tự hỏi gì đó Ngay sau đó, hắn nhất thời sải bước chạy như điên về phía hai nguyên tố thể kia thanh âm động đất mãnh liệt nhất thời vang lên liên hồi thánh hỏa nguyên tố thể cùng với ma diễm nguyên tố thể đối diện với thực nhân cự ma chạy tới cùng không hề lôi lại cả hai nguyên tố thể bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên tố ma lực thuộc tính mình trong không khí thân thể rất nhanh lớn lên vài phần mắt thấy thực nhân cự ma đã phóng gần tới trước mặt mình Trên bản thể của hai tiểu gia hỏa này chợt xuất hiện một cái khe vòng cung. Nhìn qua giống như một cái miệng vậy. Cái khe mở rộng ra, từ trong đó, một quả hỏa cầu cùng thuộc tính chật như thiểm điện phóng ra. Ngàn vạn lần không được xem thường hai cái hỏa cầu này. Đây chính là do cực hạn dương hỏa cùng với cực hạn mơ hỏa ngưng tụ lại mà thành. Trước lúc cơ động có được tất sát kỹ của hai đại quân vương, công kích mạnh nhất của hắn chính là cực hạn song hỏa cầu phóng thiết tạo thành tổ hợp kỹ. Sở dĩ hắn đồng thời phóng thiết ra hai nguyên tố thể khác thuộc tính cùng hành động, chính là bởi vì khi hai chúng nó phối hợp với nhau, lực công kích sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ thấy hai khối hỏa cầu một vàng kim, một đen trên không trung chật kết hợp lại cùng một chỗ, hóa thành kim hắc song sắc hỏa cầu. Mãnh liệt phóng tới. Thân thể thực nhân cự ma tương đối khổng lồ, muốn né tránh cái hỏa cầu đang phóng tới này tự nhiên rất khó. Nhưng làm cho người ta kinh ngạc chính là hắn lại lập tức làm ra phản ứng cực kỳ sáng suốt. Vẫn tiếp tục chạy như điên tới. Thanh bạch cốt bổng trong tay hắn vung ra. Cực kỳ chính xác đánh mạnh lên cực hạn sông hỏa cầu kia. Một tiếng nổ ầm vang, lực bùng nổ cực mạnh mang theo thuộc tính khủng bố của cực hạn sông hỏa chợt bùng nổ. Không khí đang bình thường đột nhiên trở nên cực kỳ nhộn nhạo thân thể thực nhân cự ma cũng bởi vì lực nổ mạnh phải tạm dừng lại trong chốc lát. Nhưng mà một màn hỷ dị đã xuất hiện. Cây bạch cốt bỗng kia sau khi va chạm với cực hạn sông hỏa cầu thế nhưng cũng không hề có chút tổn hại nào. Mặc dù bề ngoài của nó cũng bị nung đỏ lên. Thế nhưng cực hạn sông hỏa cũng không hề bám được lên thân nó, Càng không thể làm cho nó nổ tung được. Thánh hỏa nguyên tố thể cùng với ma diễm nguyên tố thể lúc này liền thể hiện ra sự cường hãn của chúng nó. Bản thân mỗi tên gia hỏa đều có được thực lực bốn quan tương đồng với cơ động. Lúc này từ trong miệng chúng nó. Một loạt các hỏa hỏa cầu đồng thuộc tính không ngừng bạo phát ra. Liên tiếp không ngừng. Nối gót mà ra. Mặc dù mỗi lần phun ra một khối hỏa cầu Bản thể chúng nó đều ảm đạm xuống vài phần Thế nhưng chỉ trong nháy mắt Đã có thêm 8 khỏa cực hạn hỏa cầu bắn ra Trong không trung ngưng tụ lại thành mơ dương sông thuộc tính tổ hợp kỹ cực hạn sông hỏa cầu Ở những phương hướng khác nhau đồng thời tấn công về phía thực nhân cử ma cho dù lúc này là một gã ma sư sáu quan đối diện với tình huống như vậy cũng nhất định sẽ luống cúng tay chân lực công kích của cực hạn sông hỏa cầu tương đối cường hãn huống chi lại nhiều đến như vậy chung quanh thân thể hai nguyên tố thể đều tản mát ra một vầng hào quang có màu sắc giống với bản thể của chúng Những nguyên tố ma lực hỏa thuộc tính dân trào trong không trung sau mỗi lần bùng nổ cực hạn sông hỏa cầu lại điên cuồng bị chúng nó một lần nữa hấp thu về. Không hề nghi ngờ, lúc này bọn chúng đã thể hiện ra đầy đủ năng lực cường hãng của chúng. Thực nhân cự ma mặc dù trí tuệ cao hơn các đê giai ma thú bình thường, nhưng dù sao hắn cũng không phải nhân loại. Càng không có học qua các loại kỹ năng gì. Thanh bạch cốt bỗng trong tay vội vàng hương lên. Từng tiếng nổ không ngừng vang lên. Đã bị hai tiểu gia hỏa oanh kích mà lui về phía sau. Có một quả hỏa cầu hắn không đỡ được nháy mắt đã bắn đến trước người hắn. Phản ứng của kẻ này cũng có thể xem là mau. Từ trong con mắt độc nhất một luồng quang mang trắng đục bắn ra. Một tiếng nổ ầm vang bằng vào hóa thạch chi tuyến đã mạnh mẽ phá tan khỏi hỏa cầu Nhưng cho dù như vậy, lực bùng nổ kịch liệt cũng khiến nó phải lùi về sau mấy bước mới có thể đứng vưng lại được Thân thể nó lại bị vô số đốm lửa bám vào thiêu đốt Hô lên một tiếng đau đớn thực nhân cự ma gầm lên giận dữ Hắn tuy rằng chặn hết các cực hạn sông hỏa cầu Nhưng lại bị hai tiểu nguyên tố thể nhỏ bé bức bách đến tình trạng như thế. Loại tình huống này cho tới giờ hắn chưa bao giờ gặp qua. Gầm lên phẫn nộ. Hắn đột nhiên gào lên một tiếng. Thanh bạch cốt bỗng quét mạnh lên mặt đất. Một khối đá lớn đã bay lên. Đánh thẳng về phía hai nguyên tố thể. Đúng lúc này. Một bóng đen lớn như bóng ma đột nhiên xuất hiện trên mặt đất Đó là do ánh sáng mặt trời chiếu rọi tạo thành bóng đen Cảm giác nguy cơ mãnh liệu khiến cho thực nhân cự ma ngẫm đầu nhìn lên Con mắt độc nhất của hắn nhất thời nhìn thấy một thân ảnh có cặp mắt đỏ như máu Chu tước sông dược gian rộng Trên quân ma mơ dương khải Tất cả các mũi gai nhọn dưới tác dụng của ma lực hoàn toàn thể hiện ra hết Sau lưng dương hỏa phi hành pháp trận nở rộ hào quang. Lúc này cơ động nhìn qua giống như là một con hỏa phượng hoàng chân chính đang cấp tốt bay lượn trên không trung Thực nhân Cự ma theo bản năng cầm thanh bạch cốt bỗng đánh tới Nhưng thân ảnh màu kim đỏ trên không trung đột nhiên hủy dị lón lên Ngay sau đó, khí tức thô bạo, nóng bỏng đã tràn ngập trên đỉnh đầu thực nhân cự ma. mu A. Co. vung 0408-2013-0954B Mừng Tập ức Long Sạc Tuyệt kỹ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi -y chương 146 Thiên Cang Thần Thú Ma Kỷ Đăng xà thuốc di toàn Dịch đai IM 84A Nguồn bàn long chiến đội 2T Rống Thân là ngủ dai ma thú Cảm giác của thực nhân cự ma vô cùng linh mẫn Khi hắn cảm nhận được khí tức nóng bỏng nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu mình Trong lòng đã sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt Có khả năng uy hiếp đến tính mạng Đột nhiên đầu ngẫm cao lên, hai tay hợp lại, toàn lực giơ cao lên, thậm chí không hề để ý đến đám cực hạn sông hỏa cầu mà hai nguyên tố thể đang không ngừng bắn tới trước mặt. Từ trong con mắt duy nhất trên trán bắn ra một luồng quang mang bạch sắc mãnh liệt, xét về tốc độ phản ứng lúc này thực nhân cự ma chỉ sợ đã đạt đến tốc độ nhanh nhất từ khi chào đời đến giờ nhưng mà thân ảnh trên không trung lại khẽ vặn vẹo trong không trung một chút hào quang chợt lón lên hóa thạch chi tuyến của thực nhân cự ma đã bắn vào khoảng không phốc Nắm tay cơ động mang theo phần gai nhọn trên giáp che tay của quân ma mơ dương khải đã mạnh mẽ đâm thẳng vào phần gáy của thực nhân cự ma. Giờ khắc này đây, bộ giáp trụ trên người của hắn đã hoàn toàn biến thành một màu đen thâm thuế. Cực hạn mơ hỏa lạnh như băng lặng yên phát ra. Thực nhân cự ma không hổ là ngũ dai ma thú. Hơn nữa lại còn sinh trưởng trên thánh tà đảo. So với ngũ dai ma thú bình thường còn cường hãn hơn vài phần. Thanh gai nhọn trên khải giáp quân ma mơ dương khải đâm mạnh vào gáy hắn. Không ngờ lại phát ra một tiếng kem thật lớn. Thậm chí còn phát ra một đoàn đốm lửa lớn. Thanh gai nhọn dài hơn một thước cũng chỉ có thể đâm sâu vào một phần ba mà thôi. Đã bị da thịt cứng chắc của thực nhân cự ma giữ cứng lại thân là ngũ giai ma thú. Nhưng thực nhân cự ma cũng không có ma kỹ gì để hộ thân. Bởi vậy, sức mạnh cơ bắp cùng với lực phòng ngự cơ thể của nó tương đối mạnh mẽ đủ để so sánh với lục giai ma thú. Đầu đúng là chỗ yếu hại duy nhất của nó, nhưng phần xương đầu của hắn cũng là nơi cứng rắn nhất trên toàn thân. Đối với chuyện này, cơ động hoàn toàn hiểu rõ nhưng hắn lại muốn tiến hành công kích vào nơi cứng rắn nhất của đối thủ hai chân đạp mạnh lên sau gáy thực nhân cự ma một cái thân thể cơ động giống như đạn pháo bắn thẳng lên không trung hai cánh danh rộng phiêu phù nhẹ nhàng trong không trung thanh bạch cốt bổng trong tay thực nhân cự ma chợt rơi xuống đất phát ra tiếng vang thật lớn hai tay hắn giơ ra trước tựa hồ như muốn chụp bắt cái gì đó nhưng chung quy không thể thành công phút một tiếng thân thể tựa như tòa núi khổng lồ của hắn chật ngã xuống đập thẳng lên mặt đất phát ra thanh âm khổng lồ có thể nhìn thấy rõ ràng từ trong miệng mũi cùng với con mắt độc nhất của hắn tảng mát ra luồng khói nhàn nhạt Bên ngoài nhìn tới Con ngũ dai ma thú cường đại này tự hồ cũng không có bị thương nặng Một kích khi nảy của thanh gai nhọn quân ma mơ dương khải của cơ động cũng không đủ làm hắn trí mạng Nhưng thực tế Giờ khắc này Toàn bộ đại não bên trong của hắn đã hóa thành tro bụi Thanh gai nhọn kia mặc dù không đâm sâu vào trong Nhưng mà Cũng đủ để cơ động đem cực hạn mơ hỏa cháy đầy lực thẩm thấu cùng hữu thực cực mạnh truyền vào đại não của thực nhân cự ma. Thử hỏi, lực phòng ngự của thực nhân cự ma có cường hạng đến mức nào đi nữa? Bộ não của hắn làm sao có thể chống cự được cực hạn chi hỏa cơ chứ? Nếu cái mà cơ động sử dụng là cực hạn dương hỏa, dưới lực bột phát mạnh mẽ, Cũng chưa có thể làm nổ tung đầu hắn được Nhưng cực hạn mơ hỏa thì lại khác Thẩm thấu Thâm nhập và lặng lẽ thiêu đốt Dễ dàng đoạt đi sinh mệnh của đầu ngũ dai ma thú này Hai nguyên tố thể lặng lẽ bay đến bên cạnh người cơ động Hai tay cơ động hung lên Đã kéo bọn chúng lại sát bên người Phân biệt đặt lên hai vai mình Sử dụng cực hạn chi hỏa của mình bổ sung căn nguyên cho bọn chúng. Được một lát, hai tiểu gia hỏa này đã có thể tự mình hết thu hỏa nguyên tố trong không trung để bổ sung bản thân. Có chúng nó ở đây tương đương với hai phân thân của cơ động, đây là chuyện vô cùng tốt lúc này. Lúc trước nếu không phải có chúng nó tấn công thu hút sự chú ý của thực nhân cự ma lại liên tiếp đẩy lùi thực nhân cự ma về phía sau. Cơ động muốn thoải mái thu thập một đầu ngủ gai ma thú như vậy cũng tuyệt không phải là một chuyện dễ dàng gì. Thân thể nhẹ nhàng rơi xuống đất, hai cánh thu liễm lại. Trong lòng cơ động không khỏi âm thầm cảm thán. Những kỹ năng cường hãn quả thật trong chiến đấu có thể mang lại những hiệu quả không ngờ. Lúc hắn hồi tưởng lại trận chiến giữa mình với hạt tử, liền phát hiện được vấn đề. Dưới tình huống ma lực mình không bằng đối thủ, hắn lại quá mức theo đuổi việc đối kháng trực tiếp mặt đối mặt với đối thủ. Nếu như hắn có thể lợi dụng một ít kỹ năng hơn mà nói. Có lẽ vị hắc ám ớt một thánh đồ kia căn bản là không có cơ hội chạy trốn tự như lúc nãy hắn đột nhiên xuất hiện lên không trung trên đỉnh đầu của thực nhân cự ma. Cái mà hắn sử dụng chính là bản lĩnh trấn môn của đằng xà. Gọi là đằng xà thuấn di. Đằng xà thuấn di. Chính là một loại phương pháp dưới bất cứ tình huống nào. Nháy mắt có thể đem thân thể mình thay đổi hướng di chuyển. Gia tốc cực nhanh. Đến khi đạt đến cực hạn trong nháy mắt thậm chí có thể tương đương với dịch chuyển tức thời Nếu là do bản thân đằng xà tự mình thi triển Hắn có thể liên tục hoàn thành chín lần đằng xà thốn di Thử hỏi Nếu một gã cường giả đột nhiên từ chín hướng khác nhau đồng thời phát ra công kiếp Đó là sự khủng bố đến mức nào cơ chứ Bản thân đằng xà thốn di này Bất luận là dùng để công kích hay để né tránh, đều là một kỹ năng hiếm có. Cơ động từng đem nó so sánh thử với ám nguyệt vũ. Ám nguyệt vũ mặc dù cũng rất tốt, nhưng phần lớn chỉ có thể thi triển trên mặt đất. Hơn nữa chỉ có thể so sánh được có một lần. Mặc dù có hiệu quả xuyên thấu qua những công kích dưới tất sát kỹ của đối thủ, Nhưng so sánh với đằng xà thuốc di, có thể thi triển dưới bất cứ tình huống nào, thì vẫn là nối nhỏ so với Thái Sơn. Tu luyện đằng xà thuốc di của cơ động hiện tại cũng tương đương với đằng xà hóa lực thuộc. Thế như tu vi hiện tại của hắn vẫn chưa đủ trước mắt chỉ có thể hoàn thành hai lần thuốc di mà thôi. Nhưng chỉ cần hai lần này thôi. Cũng giúp cho hắn cơ hồ không có bất cứ khó khăn gì Bằng vào lăng không hoáng chuyển vị trí Đã thuận lợi thu thập thực nhân cự ma Có thể thấy được kỹ năng này dùng để đánh lén có hiệu quả cường hạn đến mức nào Thực nhân cự ma đã mất đi sinh mệnh lực Năng lực phòng ngự của cơ thể sẽ kém đi rất nhiều Một đạo cực hạn dương hỏa lóm lên Nháy mắt toàn bộ thân thể nó đã hóa thành tro tàn. Trên mặt đất còn lại chỉ là một khỏa tinh hạt nhỏ màu vàng cỡ nắm tay. Từ hoa văn mà xem, Nó vẫn là ngũ dai tinh hạt. Nhưng về mặt phẩm chất, Tuyệt đối là cực phẩm trong ngũ dai tinh hạt. Thu hồi tinh hạt cơ động phóng người lên tiếp tục tiến sâu vào tầm trong của thánh tà đảo. Hắn vừa rời đi không lâu. Thân ảnh màu xanh biếc lóm lên. Hạt tử lặng yên không một tiếng động xuất hiện chỗ thân thể thực nhân cự ma vừa bị thiêu đốt. Cẩn thận quan sát một chút. Lại phóng người lên. Lặng yên chui vào trong rừng cây biến mất không thấy đâu. Ơ không ơ. Hai canh giờ sau cơ động đã đi sâu vào trong thánh tà đảo đương nhiên hiện tại hắn vẫn còn ở tầm một tầm ngoài cùng của thánh tà đảo mà thôi trên đường đi cũng không gặp chút phiền toái nào cũng gặp qua năm sáu đầu ma thú nhưng phần lớn chỉ là tam giai tứ giai cũng chỉ gặp có một đầu mà thôi Đến nơi này cơ động tự nhiên cũng không có nương tay Dễ dàng thu gặp sinh mệnh cùng với tinh hạt của bọn chúng Thánh tài đạo đúng là rộng lớn a Chạy suốt 2 canh giờ rồi cho dù không phải phi hành Nhưng cũng đã chạy hơn 200 dặm rồi Nhưng xem ra cũng còn chưa tiến vào tầm hai Cơ động dừng bước lại Không hề nghi ngờ tầm ngoài cùng của thánh tà đảo luôn là tầm rộng lớn nhất Suốt hai canh giờ này hắn cơ hồ là chạy như điên Chẳng qua cũng chỉ mới tiếp cận tầm thứ hai mà thôi Khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái chính là Số lượng ma thú hắn gặp phải dọc đường cũng không nhiều như hắn tưởng tượng Cũng không có cảm giác một bước khó đi ngoại trừ thực nhân cự ma gặp phải lúc đầu còn có chút hơi uy hiếp cơ hồ hắn không gặp bất cứ cản trở nào đáng kể vừa cẩn thận suy nghĩ cơ động tiếp tục đi về phía trước vừa khôi phục lại thể lực tiêu hao suốt hai canh giờ chạy nhanh lúc nãy đi thêm một quãng không xa đột nhiên khi hắn lướt qua một thân đại thụ trước mắt chợt mở ra sáng rọi hiện ra trước mắt hắn cũng không phải là rừng rậm thơm u nữa mà là một thảo nguyên rộng bát ngát rốt cuộc cũng đến tầm thứ hai của thánh tà đảo sự mệt mỏi trong lòng cơ động rất nhanh được thay thế bằng sự vui vẻ mình chạy điên cuồng suốt hai canh giờ rốt cuộc cũng không có uổng phí cảnh vật biến hóa trước mắt đã nói cho hắn biết Mình đã sắp tiến vào tầm thứ hai của Thánh Tà Đảo rồi. Thảo Nguyên trước mặt cũng không hoàn toàn bằng phẳng mà địa thế cao thấp phập phòng. Nhưng màu xanh lại dạt dào vô cùng cùng với tầm nhìn trống trải vẫn khiến cho người khác cảm thấy thoải mái rất nhiều. Đương nhiên, cơ động cũng hiểu rõ ràng, sau khi tiến vào Thảo Nguyên tình huống sẽ càng thêm nguy hiểm hơn nhiều. Thảo nguyên không giống như rừng cây. Không có bất cứ thứ gì có thể ẩn nuốt. Một khi bị địch nhân phát hiện, cũng chỉ có cách đối mặt chiến đấu mà thôi. Lấy ra một ít lương khô và nước uống để lót dạ. Cơ động dừng lại ở ranh giới giữa tầm thứ hai và tầm thứ nhất. Tạm thời tu chỉnh lại. Hắn cũng không gấp gáp, thánh tà đảo mở ra đến 49 ngày, gấp gáp quá dễ hỏng việc mà thôi. Lúc này, sắc trời đã dần dần chuyển tối. Lúc trước khi cùng hắc ám ớt một thánh đồ hạt tự đấu với nhau một trận. Sau đó nghỉ ngơi khôi phục lại ma lực. Lại thêm hai canh giờ chạy đi. Bất tri bất giác đã tới hoàng hôn. Thánh tà đảo vốn luôn bị mây đen bao phủ, lúc này lại càng thêm tối tăm hơn nhiều. Lúc cơ động bắt đầu ngồi ăn, không trung chỉ là hơi tối một chút. Đợi đến khi hắn ăn uống no nê, bầu trời đã hoàn toàn tối đen rồi. Dựa theo những gì Phất Thụy từng nói, mỗi một tầng bên trong của thánh tà đảo, Nguy hiểm gặp phải càng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Lúc này trời đã tối. Tầm mắt bị hạn chế nhiều. Cơ động quyết định dừng lại ngay tại rìa rừng cây ở tầm một nghỉ ngơi một đêm. Ít nhất nơi này còn có tán cây rậm rạp giúp hắn có thể an toàn nghỉ ngơi càng có thể dễ dàng che giấu bản thân mình. Đợi đến sáng ngày mai... Sau một đêm nghỉ ngơi tinh thần khôi phục lại mới tiếp tục tiến lên tầm thứ hai. Sau khi định xong kế hoạch cơ động phóng người lên, nhẹ nhàng dừng lại trên tán cây rậm rạp. Đồng thời, hắn đem hai cái hỏa nguyên tố thể thả ra bên ngoài. Thánh hỏa nguyên tố thể thu liễm hào quang Nằm phủ phục trên mặt đất. Còn ma diễm nguyên tố thể thì ẩn mình trong bóng tối. Tiến hành canh gác Cùng với màn đêm buông xuống Không khí dần dần trở nên ướt át hơn nhiều Không lâu sau Từng luồng mưa bụi từ trên trời rán xuống Nhất thời làm cho thủy nguyên tố trong cánh rừng rậm Và thảo nguyên này trở nên nồng đậm hơn rất nhiều Hai cái nguyên tố thể mặc dù là do cực hạn chi hỏa ngưng tụ thành Nhưng dù sao bản thân chúng nó cũng là hỏa nguyên tố Vẫn cần phải hấp thu hỏa nguyên tố trong không khí để duy trì sự tồn tại của bản thân Mưa đêm lạnh như băng Hơn nữa lại thêm thủy nguyên tố chiếm phần lớn bộ phận trong không khí Nhất thời làm cho chúng nó có chút bất ổn Hai tay cơ động hư lên đem chúng nó thu hồi lại bên cạnh mình Hai nguyên tố thể này sau khi triệu hồi ra, chúng nó sẽ liên tục tiến hóa đi lên. Chỉ khi nào bị đánh cho tan biến, mới trở về thực lực ban đầu. Cần phải tiếp lũy lại từ đầu. Chỉ đến khi ma lực cơ động tăng thêm một quan nữa, các nguyên tố thể triệu hồi ra mới có thực lực căn bản ở cảnh giới cao hơn. Nói cách khác, Nếu hai tiểu gia hỏa này ở bên ngoài liên tục hấp thu hỏa nguyên tố trong không khí, như vậy, chúng nó rất có thể trong thời gian ngắn tiến hóa đến cấp bậc khi cơ động 5 quan triệu hồi ra, thậm chí còn có thể tiến hóa đến thực lực khi cơ động 6 quan triệu hồi ra, chỉ khi nào bản thể chúng nó tan biến đi. Như vậy, khi cơ động triệu hồi ra nguyên tố thể khác, Bọn chúng mới trở về cảnh giới bốn quan như hiện tại Bắt đầu hấp thu hỏa nguyên tố để tiến hóa lại từ đầu Cơ động sở dĩ lựa chọn triệu hồi ra chúng nó sớm như vậy Chính là hy vọng chúng nó có thể trong thời gian 49 ngày này không ngừng tiến hóa Trở thành lực lượng trợ giúp mình Bởi vậy hắn tự nhiên là sẽ không có thu hồi hai nguyên tố thể này mà là mở ra chu tước sông dược của mình đem bọn chúng che lại trước ngực vừa khiến cho mưa không rơi xuống thân thể bọn chúng lại vừa dựa vào hỏa nguyên tố tản mát ra trên người mình nuôi dưỡng chúng nó xúc tiến chúng nó tiến hóa đêm tại thánh tà đảo cũng không hoàn toàn yên tĩnh Một ít ma thú chuyên đi ăn đêm đã bắt đầu hành động Thỉnh thoảng có thể nghe được những thanh âm kỳ dị vang lên từ phía rừng cây hay từ phía thảo nguyên Nhưng bất luận bên ngoài có động tĩnh gì cơ động đều hoàn toàn án binh bất động im lặng ngồi nghỉ ngơi trên cây Tán cây vừa có thể che bớt cho hắn khỏi mưa Vừa có thể che chắn không ai có thể dễ dàng phát hiện Một đêm này cứ như vậy mà trôi qua. Đến sáng hôm sau, không trung vừa mới tờ mờ sáng, cơn mưa đêm rốt cuộc cũng dứt hạt. Không khí ướt át sau cơn mưa cộng thêm mùi bùn đất bút lên. Tự hồ khiến cho mùi huyết tinh trên thánh tà đảo cũng giảm bớt đi rất nhiều. Mơ dương lúc xoáy tản mát ra một tầm bính hỏa hơi nước bút lên, người cơ động rất nhanh đã khô ráo đi hết. Ăn tạm chút lương khô. Nhìn nhìn lại hai tên tiểu gia hỏa trên ngực mình đã lớn lên được một chút. Khó miệng cơ động không khỏi toát ra nụ cười mỉm Đã tới lúc phải lên đường tiếp rồi. Đã không còn mưa nữa cơ động để cho hai tiểu gia hỏa một lần nữa nhảy lên hai vai mình. Vương người nhảy khỏi tán cây. Cơ động thoáng vặn người một chút. Xương cốt toàn thân nhất thời phát ra thanh âm thanh thuế êm tai liên tiếp, tự như châu ngọc va chạm nhau vậy. Xương cốt hắn sau khi được đằng xạ tiến hành cải tạo, đã căn bản không còn giới hạn của các khớp xương chân tay nữa. Thân thể hoàn toàn có thể trở nên cực kỳ kiên cường, cũng đồng dạng có thể trở nên cực kỳ mềm mại. Xương cốt vừa cương vừa nhu cũng giống như ma kỷ âm dương của hắn có thể dễ dàng hoáng chuyển nhau vậy. Hai cánh sau lưng mở ra, chân khẽ đẩy nhẹ trên mặt đất cơ động đã hướng về phía tầng hai thánh tà đảo lướt tới. Bởi vì có hai cánh gian rộng khống chế thân thể cân bằng. Khi thân thể hắn vọt tới trước, cơ hồ là song song với mặt đất cũng không có bay cao lên. Thân thể gần như áp sát mặt đất, giống như là đang trượt trên mặt đất vậy. Làm như vậy chẳng những tốc độ di chuyển nhanh hơn. Hơn nữa mục tiêu thân thể cũng càng nhỏ, tương đương với việc phi hành sát mặt đất vậy. Đây là phương pháp di chuyển mà tối qua cơ động đã cẩn thận suy tính, vừa có thể không khiến người ta chú ý. Vừa có thể gia tăng tốc độ di chuyển Với tốc độ như hiện tại Mỗi canh giờ đi 100 dặm cũng không có vấn đề gì 100 dặm cũng là gần tiến vào tầm thứ ba Trước tiên cần phải hội họp lại với Sư Huynh đã Liệp sát ma thú cũng không cần phải gấp Phương pháp phi hành thấp này quả thật khiến cho tốc độ cơ động tăng lên rất nhiều So với trong rừng rậm tự hồ nhanh hơn gấp đôi Trên bầu trời vẫn như trước là mây đen dày đặc Thỉnh thoảng lại có vài tia chớp lón lên Làm cho người ta có cảm giác vô cùng áp lực Sau khoảng 10 phút, cơ động đã bay đi được hơn 10 dặm Trên thảo nguyên vẫn có vẻ vô cùng yên tĩnh Không biết có phải là do trời mới sáng nên mọi việc có vẻ yên lành hơn hay không? Ngay lúc cơ động còn đang cho là tốt đẹp. Đột nhiên đúng lúc đó hắn cảm giác được từng đợt ma lực ba động chật xuất hiện trên không trung. Do vì bay thấp sát mặt đất. Nên ánh mắt mắt chỉ có thể nhìn được xung quanh. Cũng không có quan sát trên không trung. Theo bản năng ngẫm đầu nhìn lên, trong lòng không khỏi cứng lại. Trên bầu trời, không biết khi nào đã xuất hiện một mảnh mây đen thật lớn. tầm mây đen này hoàn toàn do cánh chim tạo thành. Mỗi một con chim ớ lớn lặng yên không một tiếng động không ngừng trao lượng trong không trung, nhìn qua có ít nhất hơn trăm con. Hai cánh chúng nó gian rộng tựa như một tảng mây đen thật lớn trên bầu trời vậy. Mu A Co Vung 0408 2013 09 B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 147 Thất Giai Bạch Kim Thiên Bằng Toàn Dịch đai IM 84 A Du Nguồn bàn Long chiến đội 2T Nhiều ma thú như vậy sao? Trong lòng cơ động cả kinh, Phất Thủy từng nói với hắn, Các tầm ngoài trên thánh tà đảo, các ma thú đơn lẻ cũng không đáng sợ. Dù sao, ở các tầm bên ngoài đẳng cấp của ma thú cũng chỉ có hạn mà thôi. Tương đối phiền phức chính là các ma thú bầy đàn. Tuy rằng những ma thú đi theo đàn cũng chỉ là các ma thú cấp thấp tạo thành mà thôi. Nhưng chúng nó có thể tồn tại trên thánh tà đảo. Tuyệt đối vô cùng đoàn kết. Gặp phải tình huống nhất định sẽ cùng nhau tiến hành công kiếp. Cơ động cũng không có dừng lại. Hắn chỉ mong là những cánh chim trên không trung này không có để ý đến mình là tốt nhất. Nhanh chóng rời khỏi phạm vi lãnh địa của chúng nó Đáng tiếc những nguy hiểm trên thánh tà đảo Làm sao có thể dễ dàng tránh thoát như vậy Ngay khi cơ động chuẩn bị tăng tốc phi hành Những đầu chim to trên không trung tự hồ Như đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn vậy Trận hình xoay tròn trên không trung nhất thời thay đổi Rất nhanh bay lên Hóa thành một mũi tên đen ngòm từ trên không trung đâm thẳng xuống mặt đất. Trong mắt cơ động chợt lón sáng lên tay phải ấn mạnh trên mặt đất một cái xoay người đã đứng thẳng trên mặt đất. Phẫn nộ quát lên một tiếng. Đám súc sinh các ngươi muốn chết à? Nương theo thế lao xuống của những đầu chim này cơ động đã nhìn rõ được hình dạng của bọn chúng. Đò là một loại ma thú hình dạng kỳ dị Phần cổ không có lông Cái đầu vương thẳng ra Nhìn qua giống như loài ken ken vậy Mỗi một cánh chim cao khoảng hơn hai thước Sải cánh rộng chừng hơn 4 thước Lông chim màu đen tuyền Sáng bóng Phát ra quang mang giống như kim chúc vậy Nhìn rõ ràng nhất Chính là cái mỏ dài, phần trước quặp lại như móc câu của chúng nó, càng tỏa ra quang mang âm lãnh. Cặp mắt có màu đỏ như máu, phát ra quang mang huyết tinh nồng nặc. Đây là loài ma thú tam giai ô thiết ma tê. Hơn, u, vinh, quy, quy, u, canh kim hệ. Thực lực bản thân cũng không tính là cường đại. An hiểu nhất là công kích từ trên trời lao xuống Là điển hình của loài ma thú ăn thịt Chuyên hoạt động theo bầy đàn Một khi cộng đồng công kích sẽ cực kỳ điên cuồng, Cơ động không ngờ được Chính mình vừa mới tiến nhập vào tầm thứ hai thánh tại đảo không lâu Đã gặp phải đối thủ khó chơi như vậy Kim sắc hỏa diệm ló mắt nháy mắt phát ra cực hạn dương hỏa dân trào lên. Hỏa quan ló mắt mang theo khí thế như phô thiên cái địa cộng thêm nhiệt độ khủng bố phóng thẳng lên trời. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn dọa cho đám ô thiết ma thú này kinh sợ. Bằng vào đặc tính hỏa khắc kim, lại thêm cực hạn chi hỏa tiến hành thuộc tính áp chế. Nếu như có thể dọa cho đám ma thú này sợ hãi bỏ đi hiển nhiên sẽ tránh được rất nhiều phiền phức Thế nhưng Không như hắn mong muốn Không biết là bởi vì đám ma thú này sinh tồn trên thánh tà đảo Nên có lòng tự tin mãnh liệt hay là chúng nó căn bản là không có e ngại họa diễm Đối mặt với cực hạn dương hỏa của cơ động Đám ác điểu súc sinh nanh ác này cũng chỉ thoáng dừng lại một chút mà thôi. Ngay sau đó đã tiếp tục tấn công về phía cơ động. Đám tam giai ma thú này hiển nhiên rất biết cách phối hợp đoàn chiến. Hơn trăm đầu ô thiết ma tê. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. u Cũng không có lao xuống hỗn độn mà là mỗi bảy tám con làm thành một tổ phóng thẳng xuống cơ động. Lời trảo của chúng dương ra, bạch quang lón sáng đã lớn lên gấp đôi bình thường, toàn bộ đều chụp xuống thân thể cơ động. Đây hiển nhiên là một loại kỹ năng dùng ma lực để tăng cường sức lực cơ thể, hóa thành biến dị. Nếu muốn chết sớm, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Cơ động tức giận hừ lớn một tiếng. Tuy rằng đối thủ có hơn trăm con. Nhưng dù sao ô thiết ma tê. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. u Cũng chỉ là ma thú tam giai mà thôi. Hắn căn bản cũng không để vào mắt. Cực hạng dương hỏa nồng đậm rất nhanh ngưng tụ. Dương hỏa ngưng tụ pháp trận phiêu phù sau lưng Thân thể cơ động nhánh lên Đã hóa thành hỏa diễm quân vương chi thể Thân thể cao lớn hơn ba thước nhất Thời hóa thành trung tâm của cả thảo nguyên ngang nhiên đứng đó Hai chân vững vàng bám trụ xuống mắt đất Hai tay giơ thẳng lên trời nghênh đón lượt công kết đầu tiên của ô thiết ma tê Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, H. gầm nhẹ một tiếng. Hai tay mang theo cực hạn hỏa diễm của cơ động song song chém ra. Đặc tính bùng nổ kinh khủng của cực hạn dương hỏa nhất thời bộc phát mãnh liệt. Một đầu hỏa long khổng lồ ngay giữa hai cánh tay của cơ động xuất hiện. Gầm lên một tiếng. Phóng thẳng lên không trung. Một trảo mang theo cực hạn hỏa diễm nhất thời đánh thẳng vào đám ô thiết ma tê. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. u Công kiếp đầu tiên. Đám tam giai ma thú này hoàn toàn chưa kịp công kiếp gì. Đã hét thảm lên một tiếng. Hóa thành bảy đốm lửa bay tán loạn trong không trung. Bị quăng ra ngoài Đầu cực hạng hỏa long này Tiếp tục phóng thẳng lên cao Đón đầu đám ô thiết ma tê Hơn u Vinh Quy Quy u Đang tiến công đến Đầu hỏa long này chính là bản lĩnh trấn môn Của mơ triêu dương Phim long hỏa chuyển mặc dù với tu vi hiện tại của cơ động cũng chỉ có thể khống chế được một đầu viêm long mà thôi nhưng bằng vào cực hạn chi hỏa đối phó với đầu tam giai ma thú này cũng không phải là vấn đề gì tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên trên không trung đám ô thiết ma tê hơn u vinh quy quy u Bay tán loạn khắp nơi. Từng đạo bạch quan mang theo quan mang kim chút sáng bóng không ngừng từ trong miệng chúng nó bay ra. Phóng thẳng về phía đầu viêm long do cơ động huyện hóa ra. Nhưng mặt bản thân viêm long là do cực hạn hỏa diễm ngưng tụ thành, làm sao có thể dễ dàng đối phó như vậy? mặc dù viêm long hỏa chuyển này của cơ động cũng không phải là tấp sát kỹ như phỉ thuế thanh long của Diêu khiêm thư nhưng cũng tuyệt đối là đỉnh cấp mệnh trung kỹ. hình thái của viêm long chính là dựa theo ý niệm của cơ động về thần long trung hoa mà tại thành chân có năm trảo hình thể gồm mắt chim sừng hưu miệng trâu mũi chó Bơm sư tử Đuôi rắn Vậy cá Trảo ưng Chính loại động vật kết hợp lại mà thành Thân hình phóng lên Dưới sự khống chế ý niệm của cơ động mà liên tục đấu đá Tốc độ phi hành của nó nhanh vô cùng Không gì sánh được Tuy rằng bản thân nó còn chưa phóng thiết ra kỹ năng gì Nhưng chỉ bằng vào sự cường hãng thân thể Chỉ trong nháy mắt, đã có hơn mười đầu ô thiết ma tê. Hơn, u, vinh, quy, quy, u. Đã không tránh kịp công kiếp của nó. Hóa thành họa cầu ầm ầm rơi xuống mặt đất. Kim khắc họ huống chi lại là cực hạn họa diễm. Đám ô thiết ma tê, hơn u. Vinh quy quy u trong không trung nhất thời trở nên tán loạn. Mặc dù đám súc sinh này tính cách cực kỳ hung hãn, nhưng đối mặt với đối thủ căn bản không cách nào chống lại như vậy. Chúng nó cũng không phải là kẻ ngu si. Trong tiếng quen quát không ngừng, bọn chúng bay tán loạn tứ tán, chia làm nhiều hướng điên cuồng chạy trốn khắp nơi. Cơ động cũng không có tiến hành truy kích. Hỏa diễm quân vương chi thể vung tay lên. Đầu hỏa long kia đã từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp dung nhập vào hỏa diễm quân vương chi thể. Thu hồi lại quân vương chi thể. Dưới tác dụng của mơ dương họa tuyền. Một lần nữa hấp thu lại hỏa nguyên tố. Tận lực làm giảm thiểu sự tiêu hao ma lực. Thân hình cơ động lón lên. Phóng lại mấy cổ thi thể của ô thiết ma tê. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. u Kiểm tra xem có tinh hạt hay không. Mặc dù đây là trên thánh tà đảo. Thực lực ma thú cũng cường hãn hơn bên ngoài khá nhiều. Nhưng tỷ lệ đạt được tinh hạt cũng rất lớn. Trong số những đầu ô thiết ma tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, chết cháy này, hơn phân nửa đã cấp tinh hạt cho cơ động. Tính đến hiện nay, tổng số tinh hạt mà cơ động thu được đã hơn 10 khỏa, trong đó có cả một khỏa ngũ giai tinh hạt mà hắn thu được khi liệp sát thực nhân cự ma hắn chỉ cần đánh chết một gã ma sư của hắc ám ngũ hành đại lục lấy được tin miệng của hắn như vậy đã đủ để đến lúc kết thúc thánh tài chi chiến có thể thuận lợi trở về quan minh ngũ hành đại lục rồi thu hồi tinh hạt trong lòng cơ động thầm nghĩ khi nãy sử dụng viêm long hỏa chuyển phóng lên không trung Quang mang màu kim sắc như vậy quá mức bắt mắt Mình lập tức phải rời khỏi chỗ này mới được. Tránh bị địch nhân hoặc ma thú khác vây công. Lập tức hắn cũng không có dừng lại chút nào, lần nữa phóng người chạy đi. Lúc này, hắn đơn giản trực tiếp phi hành sát mặt đất như lúc đầu. Rất nhanh hướng về phía tầng ba của thánh tà đảo bay đi. Quan ảnh màu xanh biết lại lặng yên không một tiếng động hiện ra chỗ cơ động vừa đặt chân khi nảy. Thanh âm băng lãnh nhưng thanh ta mang theo vài phần kinh ngạc vang lên. Người này nhất định chính là kẻ đứng đầu của Quan minh ngũ hành đại lục thiên can thánh đồ thủ lĩnh thánh vương. Cực hạn dương hỏa quá mức cường hãn. Không được bất luận nói thế nào ta cũng nhất định phải tìm cách đánh chết hắn chỉ cần giết được hắn, như vậy đối với kế hoạch vĩ đại 5 năm, năm sau sẽ có tác dụng rất lớn. Thanh âm vừa dứt, thân ảnh màu xanh biết kia lại một lần nữa phóng đi. Khi thân thể nàng lướt đi trên mặt đất, tự như là cùng với cây cỏ trên mặt đất hoàn toàn hợp nhất thành một thể vậy. Dùng mắt thường hầu như không cách nào nhận ra được Cứ như vậy mà phóng theo hướng cơ động chạy đi. Không hề nghi ngờ thân ảnh này chính là hắc ám ớt một thánh đồ hạt tử. Nàng cũng chưa có từ bỏ. Cơ động gây ra cho nàng sự đã kích quá lớn. Trái lại càng củng cố quyết tâm muốn tiêu diệt đối thủ của nàng. Cơ động hiện tại 48 cấp. Đã có thể khiến cho nàng 58 cấp ấp một thánh đồ phải thất bại nặng nề Như vậy Nếu có một ngày kẻ này tu luyện lên đến chính quan Như vậy sẽ là tình huống như thế nào Câu trả lời chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung tai họa. Bởi vậy trong lòng nàng đã hạ quyết tâm Nhất định phải thừa dịp này tìm cơ hội mà hủy diệt cơ động Từ kinh nghiệm mà xét, đây đã là lần thứ hai hạt tử gia nhập thánh tà đảo. Đối với tình huống nơi này quen thuộc hơn rất nhiều, nàng đang chờ đợi cơ hội. Mà thực tế chứng minh, kinh nghiệm của hạt tử là vô cùng chính xác. Cơ hội mà nàng vốn đang chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Cơ động cứ tiếp tục phi hành về phía trước. Không biết vì sao Trong lòng hắn thủy chung có một loại cảm giác áp lực Loại cảm giác này khiến cho hắn rất khó chịu Trong lòng vẫn dường như là có gì đang quấy nhiễu vậy Ngay cả ma lực ba động truyền đến từ quân ma mơ dương khải Cũng không ngừng biến hóa bất thường Có chuyện gì xảy ra thế này Ma lực đã khôi phục hoàn toàn Mơ dương lúc xoáy vận chuyển bình thường. Nhưng mà vì sao trong lòng lại có cảm giác tâm thần không yên như vậy cơ chứ? Rất nhanh cơ động đã tìm được đáp án tâm không yên. Nguyên nhân là do dự cảm được tình huống nguy cơ. Ngay cả chính hắn cũng không biết rằng thân thể hắn có được chu tước biến. đằng xà biến bản thân hắn đã cơ hồ có được khí tức đặc thù của thiên can thần thú khả năng mẫn cảm đối với nguy cơ vô cùng mạnh mẽ mặc dù cơ động cũng không phải là thần thú nhưng vẫn có được một ít đặc tính cảm ứng mẫn cảm của chúng bầu trời vốn đang yên ả đột nhiên trở nên xôn xao hẳn lên giữa không trung đám ô thiết ma tê hơn u, Vinh, Quy, Quy, U Khi nãy đã bị cơ động đánh đuổi lúc này lại quay trở về Chỉ bớt quá Lúc này đây bọn chúng cũng không có lao xuống Mà chỉ liên tục bay lượn trên cao Không ngừng phát ra từng tiếng kêu sắc nhọn Tự hồ như đang uy hiếp cơ động vậy Cũng ngay sau đó cơ động thấy được một màn mà hắn không hy vọng nhìn thấy nhất. Giữa không trung, Một con cự điểu ma thú khổng lồ đang dưới sự hô ủm của đám ô thiết ma tê. Hơn, u Vinh, Quy, Quy, u Mà chậm rãi xuất hiện. Nhìn bề ngoài, Thân hình của con cự điểu này thập phần tương tự như đám ô thiết ma tê. Hơn, u, vinh, quy, quy, u. Chỉ là thân thể nó lớn hơn gấp chục lần. Hai cánh danh rộng, như che trời mà xuống vậy. Kỳ lạ nhất chính là bộ lông trên người nó lại hoàn toàn là màu vàng kim. So với màu vàng kim cực hạn dương hỏa của cơ động Màu vàng kim trên người của nó nhạt hơn rất nhiều Phần nhiều giống với màu trắng bạc hơn Giống như là hai màu trắng và vàng kim pha trộn với nhau vậy Cổ nó cũng không trọc có một lớp lông cùng màu với bộ lông trên mình Ngay trong nháy mắt nó xuất hiện toàn bộ cây cỏ trên thảo nguyên đồng loạt ngã rạp xuống áp sát mặt đất. Khí thế bước người áp xuống làm cho không khí trở nên cực kỳ nhộn nhạo. Từ trên không trung khí thế kinh khủng không ngừng phóng thẳng xuống. Cơ động lặng yên đứng trên mặt đất hai tay hắn trong vô thức đã nắm chặt lại. Không hề nghi ngờ. Đầu bạch kim sắc cự điểu này, chính thị là do đám ô thiết ma tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, kia kêu lại trả thù. Thế nhưng, hắn thực sự không hiểu nổi, với thực lực của đám ô thiết ma tê, hơn, u, vinh, quy. Quy! U! Kia. Làm thế nào có thể nhờ được một đầu cự điểu không cùng chủng loại đến đây giúp đỡ cơ chứ? Đầu bạch kim sắc cự điểu này cơ động đã từng đọc qua trong sách hơn nữa, hắn lại cực kỳ ấn tượng với nó. Nó có thể nói là họ hàng gần với thiên can thần thú mậu thổ hệ. Thiên không? Hay nói chính xác hơn là á điểu thiên không? Tên gọi bạch kim thiên bằng. Mặc dù nó là họ hàng gần với mẫu thổ thần thú. Nhưng bản thân nó lại là canh kim hệ ma thú. Cũng là một trong những loài ma thú đỉnh cấp. Xét theo thân hình, khí tức của đầu bạch kim thiên bằng này. Chí ít cũng là một đầu thất giai ma thú. Sư huynh ơi, sư huynh, những gì ngươi nói với ta tự hồ không chính xác lắm a? Lúc này bất quá chỉ mới là tầm thứ hai của thánh tà đảo Làm sao lại gặp phải thất giai ma thú rồi chứ Từ khi bắt đầu tu luyện mơ dương ma sư đến nay Đối thủ thất giai mà cơ động từng đối mặt cũng chỉ có một người Đó chính là Phất Thụy Mặc dù Phất Thụy cũng là thất quan ma sư So với thất giai ma thú bình thường càng mạnh hơn một bậc Nhưng mà đầu bạch kim thiên bằng này lại có ưu thế có thể phi hành. Lại càng không có sự kiên kỵ giữa phất thủy và cơ động. Một trận chiến này không hề nghi ngờ sẽ là một trận khổ chiến a. Một tiếng chim hót trong trẻo đột nhiên vang lên, mây đen trên bầu trời cũng kịch liệt sao động một trận. Đám ô thiết ma tê. Hơn. u Vinh. Quy! Quy! U! Nãy giờ vẫn hô ướm theo con bạch kim thiên bằng trên bầu trời kia nhất thời lặng im lại. Bay ra đằng xa. Tự hồ như là sợ bị trận chiến này ảnh hưởng vậy. Ánh mắt màu ám kim của bạch kim thiên bằng chăm chú nhìn về phía cơ động. Thân thể so với tử lô diệu thiên long còn khổng lồ hơn vài phần của nó lượng một vòng trên không trung. Khí tức cũng hoàn toàn tập trung hết trên người của cơ động. Cơ động có thể rõ ràng cảm giác được các loại nguyên tố trong không khí bắt đầu kịch liệt ba động lên. Từ trên thân thể bạch kim thiên bằng bắt đầu tản mát ra từng vòng từng vòng sáng màu trắng. Ngoại trừ canh kim hệ nguyên tố ra Các loại nguyên tố khác trong không trung Rất nhanh bị quét sạch đi hết Rất rõ ràng Con bạch kim thiên bằng này Đã từ miệng đám ô thiết ma tê Hơn u, Vinh Quy Quy u, Khi biết được rằng ma lực của cơ động Là cực hạn chi hỏa Hiện tại nó làm như vậy chính là muốn tận khả năng làm suy yếu nguồn cung cấp ma lực nguyên tố của cơ động. Những ma thú sau khi đạt đến lục giai trí tuệ cũng sẽ dần dần tiến hóa. Con bạch kim thiên bằng này không chút nào nóng nảy đi công kiếp cơ động. Cho dù là nó đang ở trên không trung, nhưng vẫn tìm cách mở rộng ưu thế của mình. Cách làm như thế này không hề nghi ngờ là vô cùng thông minh. Cơ động cũng không phải kẻ ngu. Hắn đương nhiên sẽ không để mặt bạch kim thiên bằng dồn thực lực của mình thổi hết hỏa nguyên tố trong không trung đi mất. Thực lực bản thân hắn đã không bằng đối thủ. Lại để đối thủ đem hỏa nguyên tố xua tan đi. Trận chiến này khẳng định là lành ấp dữ nhiều. Dưới tình huống thế này, liền bày ra chỗ bá đạo của ngũ hành pháp trận Dương hỏa ngưng tụ pháp trận Mơ hỏa ngưng tụ pháp trận Hai đại pháp trận như hai vầm nhật Nguyệt hiện lên sau lưng cơ động Trên đỉnh đầu hắn, mơ dương miệng cũng đã biến thành hắc kim song sắc cực hạn song hỏa lập tức bùng nổ ra Nhất thời, lấy thân thể cơ động làm trung tâm một cổ hấp lực cường đại chợt bạo phát mạnh mẽ hỏa nguyên tố lúc trước vốn rất nhanh bị xua tan đi lúc này giống như là tìm được mục tiêu không ngừng chen chút lao tới có chút buồn cười chính là hai gã tiểu gia hỏa nguyên tố thể vốn đang ngồi trên vai cơ động lúc này chợt nhảy xuống đất phân biệt chạy lại bên cạnh hai ngũ hành pháp trận Điên cuồng hấp thụ hỏa nguyên tố phát ra từ đó mà bồi dưỡng thân thể. Lại thêm một tiếng chim hót nữa vang lên trên không trung, bạch kim thiên bằng tựa hồ như đã bị hành động của cơ động chọc giận. Chỉ thấy nó lượn một vòng trên không trung, hai cánh chợt gian rộng ra. Cặp cánh chim khổng lồ dài hơn 30 thước chật giật mạnh một cái đám bạch quang vốn đang khuyết tán ra ngoài chợt thu hồi lại đầu bạch kim thiên bằng chợt ngẫm lên rồi mổ xuống một cái một luồng quang mang màu trắng khổng lồ mang theo tiếng rít chói tay từ trên trời giáng thẳng xuống nhìn qua giống như là vạn tiễn tề phát một chiêu bắn thẳng về phía cơ động công kích với phạm vi lớn như thế căn bản là không có khả năng tránh né Bạch Kim Thiên bằng đối với cực hạn sông hỏa của cơ động cũng có chút cố kỵ. nhưng nó cũng có thể nhìn ra ma lực của cơ động cũng chưa đến ngũ quan. Bằng vào ma lực cường hãng của bản thân, nó trực tiếp phát động kỹ năng công kích. Mu A Co Vung 0957 b Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 148 dung hợp tất sát kỹ toàn. Dịch đai IM84AU Nguồn bàng long chiến đội 2T Mỗi một đạo bạch quan dài hơn một thước thô to như cánh tay phát ra quang mang giống như kim chúc vậy. Cho dù bản thân chúng cũng không có lực công kích gì đáng kể Chỉ riêng lực phóng xuống cũng đã cực kỳ khủng bố rồi Đối mặt với thất giai ma thú cơ động sao dám chậm trễ Thân thể nhán lên một cách Hỏa diễm quân vương chi thể nhất thời xuất hiện Thân thể cao hơn ba thước, Toàn bộ do cực hạn dương hỏa ngưng tụ mà thành ngang nhiên xuất hiện trên mặt đất Đối mặt với công kiếp phóng xuống từ trên không trung Hai nắm tay cơ động đồng thời chém ra Nhất thời hơn 10 đại hào quang màu xích kim phóng ra Đúng là mệnh trung kỷ long lân thiểm 10 đạo bạch quang bắn về phía cơ động nháy mắt đã bị long lân thiểm triệt tiêu toàn bộ Hỏa khắc kim Đây là chuyện đương nhiên càng hốn chi cái này là cực hạn dương hỏa đối mặt với canh kim bình thường. Sự khắc chế về mặt thuộc tính khiến cho cực hạn dương hỏa nháy mắt đã hòa tan đám công kích phân tán trên trời phóng xuống kia. Ngay khi cơ động dùng cực hạn dương hỏa hòa tan hơn 10 luồng bạch quan. Đám bạch quan còn lại vốn đang công kích bao trùm khắp nơi đột nhiên thay đổi phương hướng. Toàn bộ hướng về phía thân thể cơ động mà bắn tới. Nháy mắt biến công kiếp phạm vi lớn thành đơn thể công kiếp. Khả năng khống chế ma lực mạnh mẽ thế này. Làm cho cơ động không khỏi than thầm một tiếng. Mặc dù hắn có ưu thế tuyệt đối về mặt thuộc tính. Nhưng về mặt ma lực thì lại thất thế tuyệt đối. Ám lực cường đại phóng xuống. Nhất thời làm cho hắn có cảm giác hít thở không thông. ưỡn ngực ra. Hai nắm tay đột nhiên gian thẳng ra hai bên hông Một tiếng gầm giận dữ tràn ngập ngạo ý từ trong miệng cơ động vang lên. Ngay sau đó chỉ thấy một đạo hỏa trụ màu vàng kim khổng lồ từ trên người hỏa diễm quân vương chợt bùng nổ ra. Hỏa trụ khủng bố nhất thời phóng lên cao. Toàn bộ bạch quan đang phóng đến người cơ động. Vừa mới tiếp xúc với hỏa trụ. Nháy mắt đã hoàn toàn hòa tan. Biến mất. Ngay cả lực đánh xuống cũng bị hoàn toàn tan rã trong cực hạn dương họa đánh tan. Đúng là kích cuối cùng của liệt dương tam liên kích liệt dương oan. Dương hỏa ngưng tụ pháp trận phát ra quan mang mãnh liệt. Vô số hỏa nguyên tố không ngừng dũng mảnh rót vào trong hỏa diễm quân vương chi thể của cơ động. Hai cánh gian rộng cơ động không chút chần chừ phóng thẳng lên trời. Cặp mắt ẩn chứa sau hai trong mắt màu đỏ máu trên mặt nạ quân ma mơ dương khải phát ra quan mang kiên nghị. Quyết đoán, bất khuất cùng với bá đạo. Tự hồ như muốn nói cho bạch kim thiên bằng biết. Nếu như ngươi muốn đánh, thì ta sẽ liều chết mà đánh với ngươi. chu Tước sông dược gian rộng, cơ động phóng thẳng lên cao, tựa như lưu tinh truy nguyệt vậy, bắn thẳng về phía bạch kim thiên bằng. Bởi vì thực lực hiện tại của hắn chỉ cho phép một lần thi triển ra một loại pháp trận cùng thuộc tính. Bởi vậy hắn cũng không có sử dụng dương hỏa phi hành pháp trận Vẫn như trước là dương hỏa ngưng tụ pháp trận phiêu phù sau lương Quân ma mơ dương khải cùng với chu tước nội giáp Trên người cơ động lúc này đã hoàn toàn biến thành một màu kim đỏ Nhìn qua hắn tự như là một khỏa lưu tinh màu vàng kim đang bắn lên không trung Nhắm thẳng về phía bạch kim thiên bằng với thực lực bốn quan của hắn dám từ bỏ ưu thế trên mặt đất cùng với bạch kim thiên bằng vốn là một đầu phi hành ma thú quyết đấu trên không trung chỉ riêng phần dụng khí mãnh liệt này đã muốn làm cho khí thế vốn đang áp bách mãnh liệt của bạch kim thiên bằng cũng phải giảm bớt vài phần ngay cả hạt tử đang ẩn nút không xa đó Trong lòng cũng không cấm phải sinh ra vài phần kín nể. Âm thầm cảm thán một câu. Cường hãng như một bạo quân, không hổ là nhất đại thánh vương. Hai tay gian rộng ra, thân thể khẽ nhán lên một cái cơ động hét lớn một tiếng. Viêm long hỏa chuyển. Một đầu kim sắc hỏa long khổng lồ phóng ra, lao thẳng về phía bạch kim thiên bằng. Con bạch kim thiên bằng đang phiêu phụ trong không trung. Mắt thấy cơ động không ngờ lại dám lao về phía mình. Lại phóng ra khí thế mạnh mẽ như vậy. Cũng đã hoàn toàn bị chọc giận. Một vầng hào quang màu kim bạch chói mắt chợt bùng nổ ra. Làm cho nó nhìn qua tựa như là một vầng thái dương sáng chói xé mây mà ra vậy. Một tiếng kêu chói tai đồng thời vang lên Không ngừng vang vọng trên không trung Xa xa Đám ô thiết ma tê Hân u Vinh quy quy u Nhất thời càng bay xa hơn nữa Mây đen dày đặc trên bầu trời Bắt đầu kịch liệt ba động Sự giận dữ của bạch kim thiên bằng không ngờ lại Làm cho thiên địa cũng phải biến sắc Ngay sau đó Một luồng bạch quan nồng đậm chật từ trên thân thể bạch kim thiên bằng thẩm thấu mà ra. Tựa như là phân thành một con bạch kim thiên bằng thứ hai vậy. Phóng thẳng về phía cơ động. Đây là một con bạch kim thiên bằng hoàn toàn do canh kim hệ ma lực ngưng tụi mà thành A. Đây chính là tất sát kỹ trấn môn của con bạch kim thiên bằng này. Vầng hào quang màu kim bạch khủng bố mà sáng lại này phóng thiết ra quang mang sáng chói vô cùng huyển lệ Lại càng tràn ngập hơi thở tử vong Một kích này chính là tất sát kỹ do một đầu thất dai ma thú toàn lực phát động a Mục đích của bạch kim thiên bằng chỉ có một Chính là muốn đem cơ động Kẻ có gan dám khiêu khích uy nghiêm của hắn Hoàn toàn tiêu diệt.